Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế tại sao lại sửa tính tình, từng giọt từng giọt tinh tế mà lém nhẹ nàng? Cho dù xâm nhập, nhấm nháp, cũng không nhanh không chậm, giống như là gió xuân, phân tán và nhẹ vào mặt, bình thường thoải mái, làm cho nàng nhắm mắt lại, hai mắt không ngừng say mê ở trong đó. Ca cài đường phát xác, thề tử hai chân nhũn ra, rõ ràng ôm lấy nàng ngồi vào trong kế sofa, hắn cũng không có ý đồ, mới ăn, sẽ ăn no. Hắn chính là muốn hào hào mà hôn nàng, có khi tâm linh trao đổi, còn quan trọng hơn là thân thể kết hợp, hắn quyết định sẽ nghe theo lời đề nghị của Liêu thư tí để mà từ từ áp dụng. Sau khi bốn tha đôi môi đỏ mọng đang không ngừng thở dốc của nàng, hắn hướng đến trên cái trán của nàng, khẽ mắt cùng hai má, hạ xuống rất nhiều nụ hôn ôn nhu say đắm. Lý Thần Du thật sự là muốn hôn mê, triều bo khoái cảm tê dại, còn có một loại đau đớn kích thích Như vậy ca cai đường bao nàng làm sao có thể kháng cự được chứ? Kỳ thật nàng không phải là vì hắn mà độc tâm, nhưng trải qua một đoạn tình yêu đã hao tổn hết sắc mộc thời thiếu nữ của nàng. Hơn nữa cuộc hôn nhân bản chất chính là một cuộc mua bán, nàng đối với trượng phu cảm giác cũng từ đó liền biến thành trách nhiệm. Buổi tối anh có một cuộc xã giao, anh sẽ cho lái xe trước đưa em về nhà. Hắn không nghĩ ngày đầu tiên liền đem nàng mệt chết, còn có nhiều thời gian hướng hộ nàng là nữ nhân đáng trân trọng như vậy. Hắn cũng luyến tiếc cất đạt đi quyền lợi làm mẫu thân của nàng. Về sau, hắn đã tận lực về nhà sớm một chút, cũng có thể cùng với lão bà và các con chơi chung với nhau. Là xã giao như thế nào, là có nữ nhân tiếp khách sao? Nàng muốn hỏi lại nhưng lại không dám hỏi, tâm có một chút ấm áp bỗng nhiên lại trở nên lạnh lẽo. Ai dám trở về sớm một chút mà? Hắn đối với nàng cũng là đối với mình mà nói. Không sao cả, công việc của anh là trọng yếu. Em không muốn anh chào hè nhà sớm một chút sao? Vì sao nàng đối với hắn cũng không yêu cầu, không trách cứ, là vì một chút cũng không để ý sao? Đương nhiên là không phải rồi. Nàng thông cảm tình cảnh của hắn cũng không đúng sao? Vì sao hắn còn muốn xé rác mọi chuyện chứ? Hắn cất tiếng thở dài, buông lẳng ra rồi đứng dậy. Em về nhà trước đi, anh còn có việc. Được rồi. Nàng nhanh chóng đóng bút ký máy tính, cất vào túi rồi sau đó đi ra ngoài. Lúc nàng đi tới cửa không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua. Nam nhân kia đang đứng ở trước cửa sổ chăm chú nhìn ra bên ngoài. Trong ánh mắt mang theo điểm mờ mịt, thậm chí có thể nói là yếu ớt. Tuy đã cùng nằm chung trên một chiếc giường 5 năm, nàng vẫn không hiểu, tương lai 20 năm, 30 năm cũng sẽ như vậy sao? Không biết như thế nào, nhưng lúc này nàng lại cảm thấy bi thương thay cho hai người bọn họ. Lý Thần Du tự nhận là người có thể tiếp ứng trong mọi hoàn cảnh rất nhanh mà hình thành thói quen sinh hoạt ở nơi sống mới, chỉ cần có một chút thời gian là được. Trước kia nàng có biết trợ vô làm những việc gì, hiện tại cơ bản là có khái niệm, cũng có thể giúp hắn phiên dịch một ít văn kiện, ngẫu nhiên còn có thể có lúc là vợ chồng đồng tâm. Khà cái đường đầu tiên là dở xong tác phong ngày xưa, mỗi ngày đều ăn ở nhà bữa sáng cùng bữa tối, cũng sẽ đến phòng các con nhìn qua, tuy rằng còn chưa tới mức cùng nhau chơi đùa. Lời nói trong lúc đó đã nhẹ nhàng đi rất nhiều, quả nhiên tình cảm đều là từ việc ở chung cùng nhau mà bồi dưỡng, tình thân như thế, tình yêu hẳn là cũng có thể như vậy. "Hôm nay thời gian nghỉ trưa?" Vợ chồng bọn họ ngồi trên ghế sofa, vừa ăn cơm vừa một bên thảo luận công việc, cảm giác tự nhiên là hợp tác sự nghiệp. Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, Kha Kai Đường hơi hơi nhăn mi lại, trừ phi sự kiện trọng đại, thư ký sẽ không ở thời gian nghỉ trưa mà quấy rầy hắn. Tiếp điện thoại Nghe xong, Liêu Kỳ Viễu giải thích, mặt mày của hắn nhăn lại càng sâu. "Đợi rồi, để cho bà ấy đi lên đi. Có khách đến sao?" Lý Thần Du ngẩng đầu cất tiếng hỏi. "Là mẹ của anh." Kha Khai Đường đối với mẫu thân không có hảo cảm, cũng không có ác cảm, nói ngắn gọn chính là vô cảm lợi tiếp xúc mà thôi. Dù sao hắn 7 tuổi liền xuất ngoại du xu học, mẫu tử trong lúc đó có thể nói là bao nhiêu tình thâm đây. Vừa nghe mẹ chồng đến đây, Lý Thần Du nhảy dựng lên nói: Để em đi pha trà, mẹ không biết ăn cơm cho nhỉ, trong tủ lạnh còn có hoa cò cùng với bánh ngọt, mẹ có thể thích ăn hay không? Phả ra đây được rồi, không cần phải lo lắng trêu đại đâu. Hắn vỗ vỗ bả vai qua nàng nói, nàng đương nhiên là không thuận theo, vẫn là muốn chuẩn bị trà bánh mới có thể an tâm. Khi cổng lệ ngọc xuất hiện, một thân trang phục cao cấp làm cho hai mắt của người ta sáng người. Mẹ à, mẹ đã đến rồi, mời bên này ngồi xuống thỉnh uống trà ạ để dần dùng mở miệng mỉm cười tiếp đón. Mẹ Kha Khải Đường chính là gật đầu, vô tình ngồi vào sofa, tự tại mà đánh máy chữ ở trước mặt. Không lại ngập đã sớm biết tính tình của Đức. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net